Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm chuyện ma xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Lan AGC qua câu chuyện Cuộc đời trừ tà của ông ngoại. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Sầm bành chiều hôm ấy trời đứng gió, ông Ba Hoàng xách giỏ che, rất thằng cò 8 tuổi gầy gò xanh xao. Đi về khúc sông Cụt sau nhà Còn là đứa trẻ nhẹ ví nhất xóm Hay gầm đám tang hay là thêm mèo đen Là ốm khóc Ông ba dáng đậm lưng cầm Mặc bộ bà ba nâu bạc màu Gương mạnh khắc cổ hành sâu nếp nhanh Ông ít nói suốt ngày lầm lì hút thuốc Đôi mắt đục lúc nào cũng nhìn Về những khoảng không xa lạ Hôm nay ông dắt cháu đi đặt lợ Ở khúc sông Cụt Nên dân làng kiên kỵ vì nước xoáy ngầm Mặt sông phẳng lặng nhưng dưới đáy dữ dằn Thời chiến nhiều sắc chua dặn về đây Mắc vào dĩ cây sậy gãy cây bẩn Lâu ngày chìm xuống thành một đất nền rong rêu Ông bà chọn gốc cây gạo ra sần sùi Bà thằng còn ngồi yên trên bờ rồi sắn quần lộ xuống Bùn đen đặc mùi tanh nồng bốc lên Ông đặt lờ vào ngốc trũng trên đá cẩn thận Miệng lầm bầm vài câu không rõ là khấn hay là chửi Hai ông cháu ngồi đợi nắng chiều đất thắt dần, bóng tối từ những tán cây cổ thụ bắt đầu bò xuống lan ra mặt sông. Đột nhiên cái lở dung đền bẩn bật, nước chung quanh sử dụng như có con tùy quái đang quấy đậm bên trong. Ông Bảo hoành nhíu mày vội vàng đội xuống nhấc cái lở lên, nặng trịch. Ông khẽ nể bê cái lở lên bờ cỏ chút mạnh. Một con cá trê to bằng bắp đuổi người lớn trườn ra, quẫy đành đạch. Thằng cò chống mắt nhìn nó chưa từng thấy con cá trên nào kỳ dị như vậy. ra con cá không đen bóng, cũng không vằn nghệ, mà lại có màu xám nguyết như là màu đất sét. là lùng hơn trên thân của nó tuyệt nhiên không có lấy một chút nhớt nào, khô khốc nứt nẻ như da cấp. Đôi rau dài ngoằng cứng đơ như là hai sợi kém gai, nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt, mà nó trắng dã không lòng đen. lồi hành ra ngoài, nhìn trong trọng vào ngay ông cháu ông bà hoành vừa nhìn thấy con cá tiềm mặt biến sắc, Bạn tay đang cầm điếu thuốc dê của ông run lên bần bật, bật. ông lùi lại một bước rồi miệng lẩm bẩm: Nghiệt xúc, sao mày lên đây?" Con cá nằm im mang phập phồng rất chậm, phát ra tiếng khè khè như là tiếng mèo nghen. nó không dễ dọa tìm đường xuống nước. nó nằm đó, cái đầu bẹp dí hướng thẳng về phía thằng cò. ông bà hoành quát lớn: "Cò, tránh xa nó ra!" Thế nhưng thằng có như bị thôi miên, nó cầm một hòn đá tảng to bằng nắm tay, lững thững bước lại gần con cá. Trong ánh mắt ngây dại của đứa trẻ tám tuổi ánh lên một sự tò mò và lẫn nỗi sợ. Con cá bỗng nhìn quẫy mạnh, bật cao lên gọi mặt đất, lao thẳng về phía chân của thằng bé. Theo phần ra thằng có giơ hòn đá lên đập mạnh xuống, một tiếng bốp khô khốc vang lên, đầu con cá vỡ nát. Không có máu chảy ra. Để vết nứt trên đầu con cá một thứ dịch lòng màu vàng độc xền xệt. Bốc mùi hôi thuốc nồng nạc kín cho con buồn nôn. Ông bà hoành lao tớ giận hòn đá khỏi tay của cháu. tát mạnh vào vai của nó một cái. Mày giết nó rồi. Chả đất đôi mày giết sứ giả rồi. Thằng con miếu máu khắp tay chân run rẩy. Ông bà không dỗ cháu. Ông vội vàng cởi áo bà ba đằng mặc. Chúng kín lên xác con cá. Ông bới đất ngay dưới cốc cây gạo. Đàm ồn cái hố sâu đến khuỷu tay. Ông đàn sắc con cá xuống đó, lấp đất lại thật chặt, rồi chậm chân lên mấy cái để nén xuống. Xong rồi ông lôi chồng tuy áo ra bà nén nhang, châm lửa cắm vầm xuống nấm mộ và đắp. Khoai nhằng không bay lên trời, mà là đà quấn lấy gấp cây gạo, tụi lại thành một vòng tròn mở ảo. Ông bà kéo tay của thằng cò giọng lạc đi. Về ngay, tên này cấm tiệt mày ra khúc sông này đã nghe chứ? Hai ông cháu như là chạy về nhà, bóng chiều đất sập xuống hẳn gió từ sông thổi lên, xít lên quanh những bụi chơi gai vẹn đường, tạo thành những âm thanh kéo kẹt đến giận người. Về cổng nhà, con cháu Mực đang nằm ở hiên bỗng trộm dậy. Nó không vẫy đuôi mừng chủ như mọi khi, mà nghe răng gầm cử. Lòng trên lưng dựng đứng. Nó nhìn chăm chăm vào khoảng không phía sau lưng của thằng cò rồi bất trần sủa lên ông ẩm. Tiếng sủa vòng vọng thi thiết như tiếng chó chú đêm trăng. Ông bà Hoạch đã con chó qua một bên Đầy cò vào trong buồng rồi đóng sập cửa chính này Ông lấy một nắm mối sống Sắc dòng theo ngạch cửa Miệng lầm bầm những câu chú ngữ Nghe như tiếng vạn Đêm đó cả sóng bần chìm vào trong giấc ngủ Chỉ có căn nhà ngói ba gian của ông bà Hoạch Là đèn dầu vẫn sáng trưng Bên ngoài gió bắt đầu nổi lên Mang theo mùi tanh của buồn sông Và tiếng lá cây gạo xào sạc Như ngàn vạn bước chân đang đi tới Đồng hồ quả lắc treo trên tường điểm 12 tiếng khô khớp Không gian trong nhà im ắng đến mức Nghe rõ cả tiếng mối mọt gỗ kèn kết trên xa nhà Sáu diệu nằm gian ngoài chẳng chọc không sao ngủ được Chồng cô mất giống vì tai nạn sông nước Để lại cô và thằng có nương tựa vào ông ngoài Tính ông ba cộc cằn lại hay làm những chuyện kỳ quái Khiến sáu diệu nhiều lúc thấy cũng sợ chàng ruột của mình Nhưng cô biết ông thương thằng có nhất mực Dù cái cách ông thương cháu chẳng giống ai đang thiêu thiêu sáu rượu chợt nghe có tiếng động lạ phát ra từ buồng trong nơi thằng cò đang ngủ. âm thanh ọc ọc đều đều nghe như tiếng nước chảy qua một cái ống cống bị nghẹt, lại giống như tiếng ai đó đang xuất miệng. sáu rượu ngồi bật giày châm ngọn đèn dầu rón rén bước vào trong buồng, dĩa ánh đèn vàng vọt cảnh tượng trước mắt khiến cho cô suýt nữa đánh rơi cây đèn. thằng cò đang nằm cuốc có cuốc trên giường, người run lên bần bật, mặt của nó nhắm nghiền nhưng miệng há ngấp. Ta lưỡi ra dài tím tái. Tiếng động phát ra trong cuộc họng của nó, người của nó phập phồng dữ dội, nhị đang cố hít lấy chút không khí ít ỏi. "Cò, con sao thế này?" Sau rượu lo tứ đặt ta lin chấn của con nóng như hòn than, mồ hôi thằng bé vã ra đầm đìa, nhớt nhát vật lệch thoát. Cô bấy giờ vội vàng lấy khăn mặt nhúng nước ấm lau người cho con khi mà lật sấp người thằng cò để sâu lưng, sáu diệu kinh hoàng hết đêm một tiếng thất thanh. Trời! Và xem thằng cò này. Ông bà Hoành bấy giờ ngồi hút thuốc ở gian giữa, nghe con gái hét lên liền vứt điếu cày chạy xông vào. Trên tấm lưng gầy gò của thằng cò hiện rõ lên một một những vết bầm tím đen xỉ. Những vết bầm đó không phải là do vặn đập mà là chúng có hình thù rõ ràng những bàn tay. Những bàn tay rất nhỏ Chỉ bằng trẻ con mới đẻ Những ngón tay dài lạnh hoàng một cách bất thường in hẳn sâu vào trong da thịt Móng tay sắc nhọn cấu rách cả biểu bì Dơm dớm máu Ông ba hoạch nhìn thấy những dấu vết đó Gôn mặt già nua đánh đại Ông không nói gì chỉ lặng lặng ngồi ra giàn thờ Lấy xuống một bát gạo nếp sống Ông vừa cúng hồi chiều Ông nắm một nắm gạo ném mạnh Vào người của thằng cò Tiếng động phát ra như một gáo nước lạnh rội vào chảo mỡ sôi Nhưng hạt gạo nếp trắng tinh vừa chạm vào da thằng bé Lập tức chuyển sang màu đèn kịt mốc mèo như để cả tháng trời Rồi lụng đà tả xuống chiếu Ông bà hoành nghiến răng Nó theo về tận đây Độc thật chứ cha, con đưa nó đi chạm xá số thiên này co giật thì chết mất Không được đi Ông bà quát lên giọng ông rền rền văng trong căn buồng nhỏ Bệnh này bác sĩ trần gian không chữa được đâu Mày đưa nó ra khỏi cửa lúc này là mày giết nó đấy Đêm nay âm khi nặng Vòng nó đang đứng đầy ngoài ngõ Trời thằng bé bước ra là bắt hồn đi ngay Nhưng cứ để thế này thì nó chết Sau rượu gáo lên trong tuyệt vọng Ta còn sống sờ sờ đây Chưa ai bắt được cháu tao đi đâu Ông bảo hoạch nói rồi đi lục Trong cây rừng gỗ cũ ký ở cấp nhà Lôi ra một bó hương đen Và một chai rượu ngâm dưới cây gì màu đỏ Ông đổ rượu ra lòng bàn tay, xoay so mạnh cho nóng rồi bắt đầu dày vào các huyệt đạo trên người của thằng cò. Vừa dày miệng của ông vừa lẩm mẩm những câu chú, âm vựng trầm độc lên xuống bất thường. Thằng cò vẫn không tỉnh, nhưng tiếng ngầm trong cổ họng của nó bắt đầu thưa dần. Tuy nhiên vết bầm hình bàn tay trên lưng nó thì ngày càng đậm màu hơn, đen như mực tàu lan rộng ra cả bờ vai và thất linh. Sau bên ngoài tự mạnh hơn đập vào cánh cửa sổ lấp che Trong tiếng gió, sau rượu dường như nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con lành đành Vàng vọng ngay sát vách tường đất nơi đầu rừng thằng có đang nằm 3 giờ sáng, thằng có vẫn còn mê man Nhưng cơn sốt đã dịu đi một chút nhờ rượu thuốc của ông ba Tuy nhiên ông biết đó chỉ là tạm thời Phần sắc có thể đã bứt nóng Nhưng phần hồn của thằng bé bị một thế lực vô hình giằng xé sẽ... Ông bà Hoạch bảo sóng rượu xuống bếp lụt một quả trứng gà so với một bát cơm trắng có ngọn. Ông đàn bát cơm vào quả trứng luộc lên một cái mâm đồng nhỏ, mang vào giữa nhà, ngay sát chân cái cột. Ông lấy một đôi đũa che vót nhọn một đầu, cắm thẳng vào bát cơm. Đây là nghi lễ khảo vong sơ đắng nhất của thầy Pháp. Dùng đề xác định xem vong hồn đang ám là loại gì, muốn gì. Nếu đôi đũa đứng yên, nghĩa là vong lành hoặc chỉ đi ngang qua chịu gẹo. Nếu đôi đũa đổ tùy theo hướng độ mà đoán được sự tình. Ông bà thấp một nén nhang cắm vào bát cơm bên cạnh đùi đũa rồi ngồi xếp bằng mắt nhìn chăm chăm vào đàn khói trắng đang bay thẳng tắp lên trên nhà. Sau diều nấp mình sau lưng của cha đến thở theo dõi. kẻ nào động đến cháu thao có oan báo oan con nợ báo nợ hiện hình báo danh. Ông bà quật lớn vỗ mạnh tay xuống nền gạch. nén nhang đang cháy đỏ rực bỗng tét ngấm dù không hề có gió ngay lập tức đôi đũa chè đang cắm chặt trong bát cơm nén chặt bắt đầu chuyển động chúng không đổ dạt xuống đất như quy luật vật lý thông thường hai cây đũa từ từ tách nhau ra nghiêng về hai phía đối diện tạo thành một hình chữ V hoàn hảo như bồn cái miệng đang há to ra cười cười ông bằng hoạch tái mặt đốt đổ như vậy là điểm ly đi tán là dấu hiệu của sự gãy đổ của sự chia cắt tận cùng từ trong buồn thằng còn lảo đảo bước ra Giáng đi của nó không còn là dáng đi Lệt bệt yếu ướt của một đứa trẻ ốm dậy Nó đi nhón gót này tay buồn thẫm Đầu cúi gầm xuống ngực Nó bước đến trước mặt ông và ngoại ngồi xổm xuống Hai đầu gối chậm cầm Từ thế y nghệt như một con ếch Hay là một bào thai trong bụng mẹ Sau rượu định lao tứ ôm con Thì ông ba rơi tay ngăn lại Ông nhìn thằng vừa đứa cháu ngoại rồi hỏi Mày là ai Thằng con từ từ ngẩng đầu lên Đôi mắt của nó dại đi Lòng đèn rãn ràng hít cử Chiếm gần hít hốc mắt Nó nhìn ông bà ngoại Khoe miệng nhếch lên một nụ cười méo mó và quỷ dị Khi đó cất tiếng cả sáu rượu và ông bà đều rượn tóc gáy Đó không phải là giọng nói trong trào Của thằng bé 8 tuổi Đó là giọng của một người phụ nữ trưởng thành Khẳng đặc, chui chát Và lẫn sự căm hờn tuột độ Chả nợ chưa xong mà đâm muốn trốn à Ông già Ông quên mau vậy sao Sao rượu bịt miệng để không hét lên Giọng nói ngày nghe quen quá Nó có âm hưởng gì đó giống giọng của mẹ cô Bà Tư Nhưng lại tàn động hơn gấp ngàn lần Ông ba hoành chân chân nhìn thằng cháu Mồ hôi hồn bắt đầu lăn dài chuyên trán Ta không trốn Nợ của tao tao trả Sao lại lôi thằng nhỏ vào Thằng có ngay thực thể Đang chiếm giữ thân xác của nó Bật cười khinh khách Tiếng cười vang vọng trong căn nhà chống trải Rồi vào tường nhưng nghe nhức cả ốc Đã máu thì phải trả bằng máu Thằng nhỏ này là giọt máu cuối cùng của cái nhà này Ta sẽ lấy nó Ta sẽ lấy tất cả Nói dứt câu thằng cò dùng mình một cái ngã vật ra sân nhà Bất tỉnh nhân sự Đôi đũa trên bát cơm bỗng gãy đôi cây sắc Văng ra ngay cấp nhà Bát cơm trắng bỗng chất chuyển sang màu đỏ lỏm Như bị ai đó tưới máu lên Mỗi hồi tối nồng nặc bấy giờ lại bốc lên Y hình cái mùi từ sắc con cá chế lúc chiều Ông bà Hoạch ngồi thử người tay run rẩy nhặt những mảnh đũa gãy. Ông biết kẻ thù lần này không phải là những vong hồn vất vườn ngoài bờ bụi. Nó đến từ quá khứ, từ chính những tội lỗi ông tưởng đã chôn vùi vĩnh viễn dưới mặt tức đất. trời hừng sáng ánh sáng xám xịt đen lòi qua khẻ cửa, soi rõ vẻ bơ phờ ngốc ngác của ngay cha con. Thằng gò đã được bế vào giường nằm, hơi thở yếu ướt như ngọn đèn trước gió. Ông bà Hoạch không nghỉ ngơi. Ông đi ra sau bếp lấy cái cuốc chim và một cái xà beng, ông đi thẳng vào gian giữ, đến bên một cái chân cột bằng gỗ lim đen bóng, nơi linh tiếng nhất của ngôi nhà, thường được coi là lòng mạch của gia trạch. Cha làm gì thế? Đào nền nhà lên là động thổ đấy cha. Sau rượu hoảng hút ngăn lại, động từ lâu rồi, giờ phải đào lên mới biết nó hỏng ở đâu? Ông bằng gánh con gái ra vùng quốc bộ mạnh xuống nền gạch bắt tràng, Tiếng kim loại vào vỏ gạch nung chất chú, những viên gạch vỡ vụn đổ ra lớp đất nện bên dưới. Ông bà điên cuồng đào mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ông đào sâu xuống khoảng hai căng tay thì lưới cúp chạm phải vật gì đó mềm mềm. Ông vứt cuốc quỳ xuống dùng tay bới đất. Từ dưới hố sâu ông lôi lên một gói vải màu trầm đâm một nát gần hít, bám đầy đất cát và rễ cây nhỏ đi ti. Gói vải tỏa bằng bàn tay được buộc chẳng chịt bằng những sợi dây ngũ sắc Ông bà run dày mở lớp vải mục Bên trong là một mảnh gói âm dương vỡ Loại là gói mai đỉnh chùa ngày xưa Trên mảnh cong của mảnh ngói Là mờ hiện ra hình vẽ của một con nính nhân màu nâu đỏ Màu của máu gà trống trộn với đầy chu sa Hình nhân bị vẽ trong từ thiết bị trói tay Trên đầu, trên ngực và bụng Có ghim bằng cái kim bằng bạc đen xịn nhưng điều đáng sợ nhất là mảnh ngói đó đã bị nứt làm đôi, vết nứt chạy dầm từ đầu đến chân, Chia cắt bùa chú ra làm hai nửa. mười năm, ông bà thiều thào giọng lạc đi. mười năm rồi ta cứ tưởng thế là yên. Sao diệu nhìn vật trong tay của cha cảm thấy ớn lạnh, có nhớ lại mười năm trước khi mẹ cô bà tư đột ngột qua đời sau một cơn bạo bệnh kỳ lạ, bà đau đớn như có ai đó sẽ tìm lột ra. Rồi ra đi trong tức tưởi. Ngày đó thì ông bà đã đuổi nghít con cái ra ngoài. Đóng cửa ở trong nhà suốt ba ngày ba đêm. Giá đó ông bảo đã lòn liệu xong. cả nhà cứ an tâm mà sống. Hóa ra ông đã trồn thứ này xuống đây. Cái này là buổi chấn yểm phải không cha? Sau rượu run rẩy hỏi. Mẹ chết việc cái này sao? Ông bà không trả lời. Ông nắm chặt mảnh ngói vỡ trong tay. Sắc cảnh của nó cứ vào lòng bàn tay giấm máu. Ký ức của về như một cơn lũ Ngày đó để cứu vợ khỏi sự đeo bám của một oan hồn dữ tượng Ông đã dùng đến cấm thuật chấn hồn Ông đã nhốt oan hồn đó vào mảnh ngói này Dùng máu của chính mình và kim bạc để phong ấn Rồi trồn ngày dưới chân cột để mượn khí dương của ngôi nhà chân áp khí âm Thế nhưng ông không ngờ vật vô trì cũng có tuổi thọ, Hoặc giả thiết lực bên trong đã lớn mạnh đến mức tự phá vỡ phong ấn Mảnh ngói nứt nghĩa là phong ấn đã vỡ Con quỷ năm xưa đã thoát ra Ông bà đứng dậy đi ra sân Đặt mảnh ngói vào một cái chậu thau. Ông lấy đống giấy tiền vàng mã vốn lên trên rồi châm lửa đốt ngọn lửa bùng lên Nhưng không có màu vàng cam ấm áp Mà lại xinh lẻ như là ma chơi Khói bốc lên từ chậu thau không thơm mùi giấy cháy Mà khét lẹ tanh tuổi Như là mùi thịt cháy mùi tóc cháy sau diều ôm ngừng nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ cái mùi đó kinh khủng đến mức ám ảnh Giống như mùi của từ khi tích tụ Hàng chục năm trong lòng đất Ra đây được giải phóng Ông bà nhìn ngọn lửa xanh lét ánh mắt đầy tuyệt vọng Đốt không cháy hết Oán khí nặng quá rồi Đã không chịu đi đâu Gió từ sông thổi vào ngày càng mạnh Bầu trời xám xịn vần vũ mây đen Từ phía trên trời những tia chớp ngoằn ngoèo Xe rạch không gian Báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập tới Cơn bão của trời đất Và cả cơn bão của oán thù đang chực chờ nuốt trừng gia đình nhỏ bé này. Mưa dầm dề chút xuống cái sóng bần sang ngày thứ ba không dứt, nước sông dâng lên mấp mé, mép sân gạch, mang theo đám bèo tây và rác rưởi tấp vào bụi chuối sau nhà. Cả không gian chìm vào trong một cảm màu xám xịt ẩm ướt và nặng nề hơi nước. Trong nhà ông bà hoạch không khí những nhức mùi ẩm mốc và mùi thuốc nam, những lớp bùa giấy ông dán trên cửa sổ bượt bạt. Mật tàu nhòe nhòe chảy xuống Nhà những vệt nước mắt đèn đố Ông bà ngồi bó chân trên phàn Mắt nhìn chăm chăm ra mảnh mưa trắng xóa ngoài vườn Ông biết thủy vượng thì âm cường Nước càng dâng cao thiết lực kia càng mạnh Còn hòa khí của ông và sinh khí của thằng cỏ Thì càng lúc càng lụi tàn Đột nhiên giữa tiếng mưa rơi lộp đột, đột trên mái ngói Một thanh âm khác lạ vang lên tiếng động đều đều khô khốc vọng vọng từ phía bụi trơ gai ở cuối vườn Đó là tiếng mõ Tiếng mõ tụng kinh của người tu hành Nhưng nghe kỹ lại thấy dồi dạc thiếu đi cái nhịp điệu thanh thoát Mà thấy vào đó là sự u uất Nặng nề của tiếng búa đóng vào quan tài Sau rượu bấy giờ ngồi quạt than sắc thuốc Nghe thấy tính động thì giật mình đánh rơi quạt nan Cô nhìn cha mặt tái mét. Nhà này nằm biệt lập cuối xóm Xung quanh làm gì có chùa trên hay là am miếu nào hơn nữa ai lại ra giữa trời mưa gió bão bùng như vậy để mà gõ mõ ông bồng hoạch ra hiệu cho con gái im lặng ông ghé sát tay vào vách gỗ để lắng nghe tiếng mõ vang lên lúc gần lúc xa lúc như ngoài ngõ lúc lại ngay sát tường nhà điều kỳ lạ là thanh âm đó khô giang không hề bị tiếng mưa át đi cứ lên đòi vào thẳng mạng nghĩ trong buồn tiếng rừng chiếu kêu lìn kéo kẹt sau diều vội chạy vào xem con Cảnh tượng trước mắt khiến cô buồn ruộn cả chân tay Thằng cò không nằm trên giường nữa Nó lăn xuống đất tự lúc nào Thằng bé nằm sấp Hai tay áp sặt vào sườn, Hai chân dưới thẳng đưa dính vào nhau Nó không bò bằng chân tay như là người bình thường Nó đang truyền Cơ thể gầy gò của nó uốn éo Quấy đập trên nền gạch Cò à cò làm sao thế Sau diệu lao tới đỉnh bế con liên Nhưng cơ thể của thằng bé trơn tuột, xa rẻ bấy giờ tiết ra một lớp mồ hôi nhớp nhắp và lạnh bút. Thằng gò vẫn nhắm nghiền mắt, miệng há ra đớp lấy không khí. Còn cơ thể thì cứ chuyển về phía cửa sổ, nơi tiếng mưa rơi và tiếng mõ đang vọng vào. Mày đầu móng tay của nó cào xuống nền cạch bắt chẳng ken kết. Móng tay đâm bật máu tuệ tuét, thế nhưng nó dường như không hề biết đâu. Những vật máu đang lộ trên nền nhà hoặc cùng với nước mưa hắt vào Tạo thành những hình thù ngoằn ngoèo kỳ dị Ông băng hoạch chạy vào Cảm thấy tượng đó thì rút ngay con rào gầm cán gỗ dâu Ông rất đã lưng quần Ông cắm vập xuống sàn ngã ngay trước mặt của thằng cò. Sừng lại Con dao cắm xuống đất rung lên bẩn bật Thằng cò khựng lại Nó từ từ ngóc đầu lên Đôi mắt của nó nhắm nghiền Mỗi hít hít như là đang đánh hơi Tiếng mõ ngoài vườn bỗng nhiên trở nên im bật, thay vào đó là tiếng cười khủng khục, ngài như tiếng nước sôi trong lòng ấm đất. Ông bao hoạch vội vàng bế sấp thằng chóng lên giường, lấy dây vải đỏ buộc chân tay của nó vào thành giường. Ông quay sang sóng rượu, giọng nói lạc đi. Lấy cho bếp, chạy đầy gầm giường cho tao, nhanh lên, nằm mượn được hơi nước để dẫn đường vào nhà đấy. Sáu rượu lúng cuống chạy xuống bếp, ngoài trời mưa dường như còn nặng hạn hơn chưa xuống mái nhà những tiếng rầm rập như muốn đè sập cả căn nhà gỗ và giàn bé nhỏ. trời sầm tối một bóng người mặc áo tươi lá ngồi đầu đội nón mê lụp sụp xuất hiện trước cổng nhà ông bà ngoại. còn trong mừng trong nhà sủa lên mấy tiếng rồi im bặt. lùm lũi chui vào trong gầm trại nằm riêng lên ư ư. kẻ đến là thầy bày sấm một người bạn đồng môn cũ của ông ba từ thời còn đi học đạo trên núi tà linh. bày sấm người gầy gò Mắt một mí, nổi tiếng là một người hành sự tàn nhẫn để đạt được mục đích. Sau rượu mở cửa mời khách vào, bài sấm không cởi áo tươi, kinh như vậy bước vào trong nhà. Nước mưa từ trên người của ông nhỏ xuống nền gạch tí tách. Ông đào mắt nhìn quanh nhà một lượt, dừng lại ở bàn thờ tổ tiên để hương gói đang nghỉ ngút rồi lắc đầu. Khí tận rồi, anh ba, anh cố giữ cái xác không hồn làm gì chứ? Ông bao hoạch ngồi trên phán tay vần về chén trạng nguội ngắt Không ngắn lên nhìn bạn Ông đến đây để dạy khôn hay là để giúp tôi Bài sấm cười nhàn tháo cái nón mề xuống Để lộ ra một Mái tóc bạc trắng búi tó củ hành Ông ngồi đối diện ông ba giọng chậm đục Tôi đi ngang qua vùng bần này Thế oan khí bốc lên nguồn ngột, ngột như hỏa hoạn Nên ghé tới Không ngờ lại đứng vào nhà của anh Món nợ đồng lần 10 năm trước già nó quay lại đòi cả gốc lẫn lãi đấy có phải không? ông bà ngoài im lặng, tay siết chặt chén chà đến mức khớp xương trắng bệch. ông biết bày sấm ám chỉ chuyện gì. ngày xưa chính bày sấm là người đã cảnh báo ông không được dùng thuật chấn hồn tàn độc đó, nhưng ông vì cứu vợ mà bỏ ngoài tay. bày sấm tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng vào trong buồng trong nơi thằng con đang nằm mê man. cái vong này không phải là vong thường, nó được nuôi bằng máu mồ ruột già. Lại ù trong đất mười năm Giờ nó thành quỷ rồi Anh không đấu lại được đâu Buông thằng nhỏ ra đi Buông là sao Ông bà Hoành bấy giờ ngừng phất lên mắt vần đỏ Nó là cháu tao Bày sấm bấy giờ lạnh lùng giữa một người chết để cả nhà cùng chết Hay là bỏ một ngón tay để giữ cả bàn tay Anh tự hiểu Thằng bé đó hồn viết nó nát rồi Cái đang nằm trong kia chỉ là cái vỏ rỗng Để con quỷ chú ngụ mà thôi Ông ba hoành đập mạnh tay xuống bàn cây rầm, Cầm bổm đi Còn nước còn tát tôi mời ông về cho Bài sấm thở dài đứng dậy Ông thò tay vào tay nải đeo bên hông Lấy ra một cái túi vải màu đen đặt lên trên bàn Tôi đề tỉnh xương nghĩ cũ để lại cho anh cái túi cho này Tên là cho cổ gỗ cây xét đánh Tính hỏa rất mạnh Anh dài quanh rừng thằng bé Mai ra cầm cự thêm được vài canh giờ. Nhưng mà nhớ kỹ lời của tôi khi nào cho hóa buồn thì hít cách cứu. Nói xong thì bày sấm khoác lại cái áo tươi bứt nhanh ra khỏi cửa hòa mình vào trong màn mưa xuống già. Ông đi vội vã như thể sợ chậm chễ thêm một chút để cái oán khí trong ngôi nhà này sẽ bám lấy ông mà hóa thành tai họa. Ông ba hoài nhìn theo bóng của người bạn cũ rồi nhìn túi cho đen trên bàn lòng nặng chịu như đeo đá. Đêm đó sáu rượu mệt quá tiếp đi bên cạnh giường con. Trong giấc ngủ chậm trờn chợ, Cô thấy mình đang đi chân đất trên con đường đê Dẫn ra khu vực bẩn Không gian nơi đây tĩnh lặng tuyệt đối Không có tiếng gió Không có tiếng côn trùng Bầu trời là một màu tím ngắt quái đản Đặt dây chân của cô mềm nhũn Mỗi bước chân đi đều lún xuống Sầm sấp nước Cô đi mãi đi mãi cho đến khi Mà thấy bờ sông Dòng sông trồng mờ không đỏ ngầu Mà lại đen kịt như đầm mực Mặt nước phẳng lì không có một cưỡng sóng Đứng dưới mép nước quay lưng Về phía cô là một người phụ nữ Mặc áo bà ba trắng toát Tóc xóa dài chấm gót chân Rồi chỉ là bóng lưng Sau diệu cũng nhận ra ngày đó là ai Mẹ, mẹ ơi Sau diệu gọi thất thanh Chạy lòng về phía bờ sông Người phụ nữ từ từ quay lại Đúng là bà tư mẹ cô Nhưng khuôn mặt của bà trắng bạch trường vảnh lên như người chết đuối lâu ngày Đâm mắt sâu hóm, nhìn thẳng vào con gái vì vẻ sầu bi Trên tay của bà Tư đang bế một đứa trẻ sư sinh Đứa bé đó không khắp Da của nó sám nguết nên là một màu đất sét nung chưa chín Nó nhìn sóng rượu Miệng cười tê thất ra đính tận mang tay Để lộ ra một hàm lợi đèn xì không có răng Sau rượu ngừng lại Chân nhìn đã chôn chật xuống đất Bà Tư mở miệng giọng nói ồm bốm như vọng lại từ đáy giếng Rượu à Đau quá nó cắn mè nó đòi bú. đứa bé trên tay của bà bỗng nhiên động đậy. nó cúi xuống cắm phẩm vào ngực bà Tư. máu đen trào ra sốt xả ướt đẫm bộ áo trắng. bà Tư gào lên đau đớn, tay chỉ thẳng vào mặt của sáu diệu. là mày. đáng lẽ là mày. sáu diệu bấy giờ nhìn hết thoáng lên, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được. đột nhiên đứa bé ngẩng đầu lên khỏi ngực của bà Tư, nhảy phát đi một cái lao thẳng vào cổ sáu diệu. Sau rượu bừng tỉnh bật dậy thở hồng ngập Càng buồn tối om bên ngoài trời Vẫn mưa giả dích Còn đưa tay lên sở cổ họng Cảm giác đau rát vẫn còn y nguyên Sau rượu bằng hoàng nhận ra Nửa người bên trái của mình ướt sũng Áo quần dính bít vào da thịt lạnh ngắt cô đưa tay lên mỗi người Không phải là mùi mồ hôi đó là mùi tinh nồng của rong rêu Mùi hôi thối của buồn sông lâu năm Cái mùi đặc trưng của khu vực bẩn Cô sợ soạn tìm hộp diêm run dậy châm đèn. sẽ ánh sáng vàng vòn sóc rượu nhìn vào trong gương. Trên cổ cô một việt hành đỏ bầm chạy dài từ gáy ra trước ít hầu. Trông như vết dây thừng xích chặt. Lại giống như dấu tay của một đứa trẻ con ôm ghi lấy cổ mẹ. Và kinh khủng hơn. Trên vần áo ướt sũng của cô còn vương lại vài cọng bèo tinh héo ú. Thứ bèo chỉ có trôi nổi ngoài sông cái chứ chẳng thể nào có ở trong buồn ngủ kín mít này được. Nó không chỉ muốn bắt thằng cỏ Nó đang muốn tấn công sang cả cô Cái ác mộng vừa rồi không phải mơ Mà là hồn phách cô đã bị dẫn dụ ra tận bẩn Sáng hôm sau ông bà hoành quyết định làm lễ di hòa tiếp mộc Là một phép thuận đánh cháu sinh mệnh Dùng vật vui chi để thế mạng cho người sống Ông xay sáu rượu mang đống dơm sau nhà Cho những cọm dơm nếp to vàng ấm Không gãy gập mang vào Ông tìm mật tích những cọng rơm đó từ một lính nhân to bằng thằng cò. Ông lấy chiếc áo cũ của thằng cò ngày mặc, lộn trái ra, da, mặc vào cho con rối rơm, sau đó ông cắt một nhúm tóc Và móng tay của thằng cò, nhét vào trong bụng con rối không lại bằng chỉ đỏ. Ông bà Hoành đặt con rối rơm nằm bên cạnh thằng cò trên giường, nhìn qua hai cái xác một thịt da, một rơm dạ nằm song song trông giống hệt nhau, đến cả tư thế cổ quắp cũng y nghệt Chẳng định làm gì vậy? sau rượu lo lắng ngồi lửa vong ông bà đăm gọn lọn ta sẽ dẫn dụ nó nhập vào con rối này rồi đem đi đốt hồn siêu phế lạc nó sẽ không còn con đường quay lại ông bà bắt đầu lập đàn ở giữa nhà không có chừng chống in ỏi chỉ có một bát thương một chén rượu và một lá bùa màu vàng viết bằng mực chua xa ông cầm lá bùa đi quanh giường thằng có ba vòng miệng lẩm bẩm độc chú liên hồi cầu khí trong phòng trở nên ngột ngạt nặng trịch. Ngọn đèn dầu trên bàn trao đảo dữ dội Rồi cửa nẻo vẫn còn đóng kín mít Sang đây Sang nhà mới mà ở đi Nhà này rột nát sang đây Ông bà quạt lớn Rắn lá bùa cái búp lên chắn của con dối dơm Ngay lập tức con dối dơm rung lên bẩn bật Những sợi dơm như có một sự sống cửa quậy co rút lại Trên áo cũ trên người của con rối phồng lên xẹp xuống như đang có vội thở ở bên trong. Thành công rồi! sau rượu bấy giờ liền reo lên? Ông Ba Hoành vội vắng châm lửa vào một bó đúc tẩm dầu, định ném vào con rối để tiêu hủy nó ngay lập tức. Nhưng bó đúc chưa kịp chạm vào sơm, thì một ngọn lửa màu xanh nét từ đâu bụng lên bao chùm. Ngọn lửa không tỏa nhiệt nóng mà là tỏa ra hơi lạnh đến thấu xương con rối bây giờ tránh rực nhưng không hề cháy rụi thành cho. nó từ từ ngồi dậy trong đống lửa xanh, quay cái đầu không có mắt mũi về phía của ông Bàng Hoành. Và từ cái miệng bằng sừng dài cháy giờ đó, phát ra tiếng cười khinh khích quyền thuộc. Tiếng cười của thằng cò hay nói đúng hơn là của thứ đang ở trong thân xác của thằng cò. Đồ giá, đồ giá đòi đổi lấy mạng thật. Ông Bàng Hoành bấy giờ liền chít lặng. Ông quay phát lại nhìn thằng cò thật nằm bên cạnh. Thằng cò đang mở mắt trừng trừng nhìn ông. Đôi mắt của nó trắng rã, không còn lòng đen. y hệt như là đôi mắt còn cá chê hôm nọ. Nó nhách mép cười để lộ ra hàm răng dính đầy máu tươi. Ông ra lầm cấm. Ta không cần dơm giả, Ta cần máu thịt, ta cần sự sống. Con dối dơm bỗng nhìn nổ tung đêm bột tiếng. Cho buổi ban lên bộ mệt khắp cả căn phòng. Những cho tàn rơi xuống đâu Thì bốc cháy xèo xèo đến đó Ông bà hoành bị luồng khí đánh bật ngựa ra đằng sau Ngã đập lưng vào cuột nhà Họ lên một ngụm máu tươi Phạm thấy mạng đã thất bại hoàn toàn Con quỷ nhà này khôn ngoan Và mạnh hơn ông tưởng đến rất nhiều Nó không dễ bị lừa Bởi những mánh khóe còn con của thầy Pháp Nó muốn một sự trả giá Sỏng phẳng Cần mưa dầm dề cuối cùng cũng ngớt Để lại một bầu khí Trời sám huét và không khí nặng nề Mặt đất nhão nhét đầy bùn. Ông bà Hoành xách chiếc sèn Đi thấp tha thấp thòm ra khu gò đất cao Phía sau sóng bẩn Đã là nơi trồn cất bà Tư ba năm về trước Trong lòng của ông Nóng lên như có lửa đốt Đợt lúc cái nghỉ nhân dâm bốc cháy Và con quỷ trong sắc thẳng cỏ lên tiếng Ông lầm mời nhận ra được Một thanh lực không chỉ đơn thuần Là vong hồn báo oán Nó có sự tiếp tay Hoặc ít nhất là sự tác động từ một nguồn cơn khắc mạnh mẽ và sâu xa hơn. Hư còn đất hoang vu còn dại mọc lút đầu gối, những ngôi mộ đất đúc xúc nằm im lìm dưới bóng những cây phi lao già cỗi. Ông bà bước đến gần mộ vợ. Ngay lập tức ông cận lại, tay cầm xẻng run lên bần bật. Ngôi mộ của bà Tư không còn nguyên vẹn, mưa gió mấy ngày qua đã làm sụt lở một mảng lớn ở phía chân mộ, lộ ra một góc quan tài gỗ vàng tâm đã xin màu vì ngấm nước. Nhưng điều đáng sợ không phải là sự sạch lở tự nhiên Trong quanh nấm mộ chi chít những lỗ nhỏ bằng cổ tay Đen ngòm trong y nghẹt như hang cuộn đồng Hay là hang chuột cấm Những đất ở đây là đất và cát Làm gì có cua chuột nào đào được trong cái hang tròn vo Từ những cái lỗ đó Một thứ nước đen gì đặc xịt gì ra liên tục Chạy tràn xuống chân gò Bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc Bà tử đã nằm xuống ba năm Sắc thịt đã tan vào đất từ lâu. Ông bà hoành vứt cây sàng quỳ sụp xuống. Ông dùng tay chân bốc từng nắm đất lại cái chỗ sạt lở. Miệng lầm bầm xin lỗi vợ. Bàn tay của ông chạm vào tấm bìa gỗ mít cắm ở trước mộ. Ông giật nảy mình như chạm phải điện. Trên tấm bìa gỗ ngay chính giữa cái tên của bà Tư. có một vật gì đó cắm sâu. Ông cái mắt nhìn kỹ thì đó là một cây đinh cây đinh dài chừng 10 phân ta bằng ngón tay út gì xét nó đừng đóng phầm vào bi gỗ một cách tản nhẫn sâu đến mức chỉ còn trốn lên một cái mũ đinh to bè tròn quanh chỗ đinh đóng có mít nứt thoát nhờ cây ứa ra khô lại thâm đen như là máu tụ chấn ngược ông bà bấy giờ liền thốt lên dòng của ông lạc đi đây là phép chấn mộc đinh tàn độc trong giới thể pháp dùng để ghim chặt linh hồn người chết xuống đất Khiến cho họ đau đớn muôn đời muôn kiếp Không thể nào có thể siêu thoát được Đồng thời biến cái mộ Thành một tụ điểm hút hết sinh khí Của con chóng trong nhà Kẻ nào Là kẻ nào đã làm ra cái chuyện thất đức này chứ Ông bảo ngoại nghiến răng Dồn hết sức bình sinh Lấy cái kiểm sắt mang theo Kẹp chặt vật đầu đinh Ông dồn sức giật mạnh Cái đinh dường như đang mọc dễ vào trong bìa gỗ Ông lấy đà bật mạnh Lên một lần nữa Tiếng kim loại ma sát với gỗ văng lên một cách đầy chói tay Cây đinh nhích ra được một chút Từ lâu đinh một dòng nước đỏ sẫm bắn ra Phun thẳng vào mặt của ông Môi tênh lợm giọng sộc cằn lên mũi Ông bà không quan tâm tiếp tục giật mạnh Khi cây đình vừa được nhổ ra Một tiếng rú thể lường văng lên từ dưới lòng đất Chấn động càng gọn đất hoang Những cây lỗ trùng quanh bỗng chốc sủi bọt ủng ủng ông bà hoành cầm cái đinh gì xét ở trên tay hơi thở hồng hộc ông hiểu rồi cái vòng trong nhà mạnh đinh không chỉ vì nó là quỷ mà vì nhà của nó chính là phần mộ tổ tiên đã bị ai đó phá hoại biến thành nơi nuôi dưỡng tà khí gia đình của ông đang bị đánh từ hai phía trong nhà và ngoài mộ ông bà hoành trở về nhà khi trời đã tối muộn vừa bước vào cửa ông đang nghe tiếng sóng rượu cốc tì tê ở trong buồng Chà về rồi Chà ơi cứu thằng cò Bụng của nó to quá Ông bà vứt cây xe ngoài sân chạy vội tới Thằng cò nằm trên giường Quần áo thấp bị xé toạc cái bụng vốn lép kẹp của nó ra đây trương lên căng như đầm mặt trống da bụng mỏng tăng nổi đầy gân xanh chẳng chịt Trông nó không giống Một đứa trẻ bị bệnh Mà giống một người chít đuối chưng sinh Hay một bà bầu sắp đến ngày sinh nở Cây rốn của nó lồi ngăn ra ngoài Và thâm tím Thằng bé vẫn còn mê man, nhưng hơi thở thì khó khẻ, nặng nhọc vô cùng. Mỗi lần hít vào thì cái bụng của nó phập phòng như đầm muốn nổ tung. Cổ trướng rồi, âm khí tích tụ thành nước trong bụng, không tháo nhanh ra là vỡ mật mà chết. Ông bà cấp gấp nói, ông chạy lại bàn thờ lấy một cái kim dài bạc, hơ qua ngọn lửa đèn dầu cho nóng. Ông quay lại giường lật mí mắt thằng cò lên Đôi mắt của thằng bé còn trắng dã, Không có chút thần sắc nào cả Sau diệu Dư chặt tay chân của nó Sau diệu nín thóc leo lên giường Để chặt tướng chi của con Ông bảo ngoảnh đưa ngón tay trò của mình lên trên miệng Cắn mạnh lên một cái Máu tươi trào ra Ở không nhăn mẩn đưa ngón tay Đăng dì máu đến ngay hốc mắt của thằng cò. Ông bóp đầu mạnh ngón tay Một giọt máu tươi nhỏ xuống nhòa thằng vào con mắt trắng dã của thằng bé. Tiếng xèo xèo văng lên như đánh nước nhỏ vào trong chảo mỡ từ hốc mắt của thằng cò khói bốc lên nghi ngút. Thằng bé quằn người gào đến một tiếng đau đớn không giống như tiếng người. nóng quá. Ông bà không dừng lại. Ông tiếp tục nhỏ giọt máu thương hai vào mắt bên kia lại là tiếng xèo xèo và khói bốc lên. Đây là máu dương. Máu của người tu đạo dùng để chấn áp tà khi xâm nhập qua đường cửa sổ tâm hồn Nhưng mà dùng máu này là dùng chính sinh mạng của mình Để đổi lấy sự bình an tạm thời cho người khác Ông nhỏ đến giọt thứ năm, thứ sáu Máu chảy dòng dòng xuống mặt Hòa cùng với nước mắt rặn rủa của cò tạo thành những vệt loang lổ. Cứ mỗi giọt máu nhỏ xuống Ông bao hoạch lại ra đi trông thấy da mặt của ông sám huyết lại Nhằn nhèo như là quả táo tẩu phơi khô mái tóc hoa dâm của ông dụng là tả xuống chiếu Chỉ còn lơ thư lại vài sợi bậc trắng Lưng ông cầm ra phơi thở đứt quãng Cái bụng thằng có bắt đầu xẹp xuống đôi chút Tiếng gào thét thắt giận Thay vào đó là tiếng riêng hừ hừ để mệt nhọc Đôi mắt của nó từ từ khép lại Bớt đi vẻ trợn trừng mạnh dại Ông bà buồn tay con gái ngã vật xuống đất Ông thở dốc tay ôm lấy ngực trái nơi trái tim đang đập loạn nhịp như muốn vỡ ra. "Cha, cha sao thế?" Diệu Hoàng hốt đỡ vội cha. Ông bà mấy giờ liền xu tay giọng thiểu tháo nhưng đầy cương quyết. "Ta không sao, chỉ là hết sức thôi. Mọi tao chỉ cầm cự cho nó được đến đêm nay. Con quỷ này nó đói lắm rồi." Ông nhìn đứa cháu ngoại đang nằm thoi thóp rồi nhìn sang con gái, ánh mắt ông ánh đem một sự hoảng ngẩn tuột cùng đã đến lúc phải nói ra tất cả trước khi ông không còn sức để nói nữa. Đêm khuya thanh vắng do bên ngoài đã ngừng thôi, nhưng cái lạnh trong nhà thì càng tăng lên, buốt giá đến thấu xương. Ông bà hoành nằm trên chiếc chõng tre bên ngoài nhà, Sau rượu ngồi bên cạnh bóp tay cho cha. Bàn tay của ông lạnh ngắt khô khốc như là cành củi khô. Rượu này còn có bao giờ thắc mắc? Tại sao từ bé đến lớn con này đau ốm hay mơ thấy ác mộng không? Sáu Diệu gật đầu nước mắt lưng chồng. Cần biết số con vất vả, mẹ mất sớm chồng chết trẻ. giờ đến lượt thằng cỏ, cho kiếp trước con làm gì nên tội. Không phải là kiếp trước, mà là kiếp này, là tội của tao. Ông bà hoành ho khăn đến vài tiếng rồi bắt đầu kể. Câu chuyện đưa Sáu Diệu quay trở về cái đêm mưa gió bão bùng của ngày 18 năm về trước. Ngày đó bà Tư chuyển dạ khó sinh. Bà đỡ trong sống lắc đầu bào thành ngược Lại là thay đôi Không mà giữ được cả mẹ lẫn con Ông bà hoành lúc đất còn trẻ Hiếu thắng Cây mình có biết chút thuận phù thủy Cho nên lén lút lập đàn cầu cư Xin đổi tuổi thọ của mình để cứu lấy vợ con thế nhưng trời không chịu lòng người Đứa bé đầu tiên lọt lòng Đã tím tái không khóc không thở Đó là một bé gái Đứa thứ hai là sáu diệu Ra đời sau đó vài phút công yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Thầy bói đi qua phán rằng, Hai đứa này là mệnh sát phụ. Một sống một chết thì nhà tan cửa nát. Cả ngày cùng sống thì cha chết bất đắc kỳ tử. Ông bà hoàng lúc đó hoảng hút tột độ. Ông không sợ chết nhưng ông sợ mất vợ mất cả gia đình. Trong cơn quận bách, ông đặt làm một việc trái đạo trời. Ông không chuẩn cất đưa bé chết lưu ki. Ông lén đem cái sắc nón nước đó tầm điểm bằng một loại dược liệu chuyển bí Rồi nhốt linh hồn đứa bé vào trong một bức tượng đất nung Ta đã làm phép nuôi vong Ông ba thì tháo nước mắt chảy dài Ta giấu bức tượng đó dưới nền bếp Chỗ ông táo để mượn lửa bếp chấn áp âm khí của nó Ta đã bắt nó về cái hít bệnh tật, ta tay ương cho mày Mày ốm ta cũng cho nó đau thay Mày gặp nạn ta bắt nó chịu thay Nên là chị mày Nhìn tấm bến nó thành cái lá chắn sống Thì con hình nhân thêm mạng cho mày gần 30 năm qua Sau diệu ngày đến đâu Thì toàn thân run dậy cho tới đó Câu bằng hoàng kinh tầm Và thật đau đớn Hóa ra sự bình yên được đánh đổi Bằng sự đoạn đầy linh hồn Của chính người chị song sinh Chưa từng biết mặt Ông bà tiếp tục rộng đầy đứt quãng Nhưng vật gì cũng có hạn Bức tượng đất nung đó Nó đã vỡ, cái vong bị giam cầm, bị hành hạ bao nhiêu năm. Nó thoát ra được, nó không chỉ muốn báo thù, nó muốn đòi lại cái mạng sống mà ta đã cướp của nó để trao cho mày. Thằng cỏ chỉ là cái cớ để dụ mày ra mặt mà thôi. Sau diễu buông tay của cha lùi lại phía sau, có nhìn người cha rán nua tiểu tụy trước mặt. Cảm xúc hỗn độn, vừa thương vừa giận vừa sợ hãi. Vậy con ma trong người thằng cọ Là chị con sao Sao diệu bấy giờ liền run dậy Phải là chị hai của mày Nó tên là Duyên Ta đặt tên là Duyên Mà đời nó vô duyên bạc phận Tiếng gió giết lên Từng hồi qua ngoài cửa sổ Ngay như tiếng khóc ai oán Của một đứa trẻ sư sinh vọng về từ quá khứ Ngay lập tức Ông bao hoạch cượng dậy Bảo sống diệu diệu xuống bếp Ông phải tìm cho được bức tượng đó Nếu nó vỡ phải tìm được kết khẳng gắn Hoặc tiêu hủy phần còn lại Thì mới xong xoa rượu được phong hồn Căn bếp vắng lạnh Cho bếp ngồi ngắt vừng vãi khắp nơi Ông ba chỉ tay vào góc bếp Nên đặt ba ông đầu rau Bằng đất nùng cũ kỹ Đào chỗ đó lên sâu ba tấc. Sau rượu run rẩy cầm cây bay thợ hồ Bắt đầu cậy từng viên gạch lên Đã dây nền bếp đen xì và khô cứng Cô đào và đào mãi Móng tay sức máu Đất bám đầy vào kẽ tay đến đèn đúa Mỗi bay chạm vào một vật gì đó cứng cứng phát ra thanh âm đục ngầu Sau rượu bới đất chung quanh Từ từ lô lên một vật hình trụ tròn Bám đầy đất cát Cô phủi lớp đất ở bên ngoài đi Đó là một bức tượng đất nung thu sơ Nặn hình hài của một đứa bé gái Đang ngồi bó gối Ôm lấy đầu Nhưng phần đầu của bức tượng đã vỗ nát Mất nặn đi một nửa chỉ còn lại cái miệng đang ngang hốc méo mó. Bên trong bức tượng rỗng tuếch, nhưng khi dòng gió nghiêng bức tượng ra ánh đèn, có thét lên một tiếng đầy kinh hãi, suýt đánh rơi cả nó xuống đất. Trong cái bụng rỗng của bức tượng, lên chặt cứng một búi tóc rối nổi trên nhánh, bóng lưỡng và như được cắt xuống từ đầu của người sống. Lẫn trong đám tóc đó là những màu móng tay, móng chân vàng ạch. Đây đây là tóc của ai? Sau rượu lắp bắp Của mày và nó Ông ba hoành bấy giờ Chống tay vào vách bếp thở dốc Mỗi năm vào ngày sinh nhật của ngài đứa Ta đều cắt tóc mày bỏ vào đó Trộn vi tóc và máu của nó ngày xưa Để chơi buộc hai đứa lại với nhau Đợt nhìn búi tóc Trong bụng bức tượng cự quậy Sau rượu trợn tròn mắt Những sợi tóc đen nhánh như những con run Con lưng nhỏ xíu Bắt đầu trườn ra khỏi vít vỡ trên đầu tượng Nhưng vươn dài uốn éo trong không khí Sao diều định ném bức tượng đi Nhưng mà không kịp Đám tóc dưới đó lòng vút tới Quấn chặt lên cổ tay của cô Chúng xích mạnh thiết trận vào da thịt Tạo thành những vòng dây đen xỉ Đau quá Sao diều gạo nên cô dùng tay kia gỡ đám tóc ra Nhưng càng gỡ chúng càng xích chặt hơn Nhưng muốn cắt đứt mạch máu của cổ tay cô Nhưng màu móng tay lẫn trong tóc găm phẩm vỏ da thịt Màu tử ướt ra nhỏ tong tong xuống nền bếp Ông bà ngoảnh lao tứ trộm lấy con do phẩy trên chặn Chém mạnh vào đám thấp Đám tóc bị đứt đôi Dây đánh đặc như là đuôi thành đàn Rồi bốc khói đen xì Tan biến vào hư không Sau rìu ôm cổ tay đầm đìa máu Mặt cắt không còn một giọt máu Bức tường đất nồng trên cổ tay của cô Đã vỡ thành từng mảnh vụn Từ đóng mảnh vụn đó Một lần khói đen mở ảo bốc lên Lộ lại thành hình dáng của một đứa trẻ con Lơ lừng giữa công chung trong giây lát Rồi lòng vụt qua cửa sổ bay thẳng về phía nhà trên Nơi thằng cỏ đang nằm Xong rồi Ông bà Hoành buông rơi con rào xuống đất Đánh chẳng một cái Vật chủ đã vỡ nát hoàn toàn Giờ nó không còn có chỗ nào trung ngụ Ngoài xác thịt con người Nó sẽ chiếm lấy thằng cỏ vĩnh viễn Hoặc nó sẽ giết tất cả chúng ta Mới 3 giờ chiều mà trời đất đã xóm bẩn tốn sầm như lầm mực, mây đèn từ phía biển cuộn về, chạy kín cầm mặt trời, biến không dành thành một cái ngầm kín bưng ngột ngạt đến khó thở. Ông bà Hoành quyết định lập đàn chẳng sớm. Ông bảo đêm nay là đêm trăng quyết cuối tháng, âm khí cực thịnh. Nếu không dành tay trước khi trăng lên, thì cả nhà không ai sống sót qua nổi canh ba. Cửa chính cửa sổ thậm chí những lỗ thông gió nhỏ trên mái nhà, Đều được ông ba dùng dưới bàn tầm máu trong bậc dán kín Căn nhà ba gian giờ đây đã biến thành một cốt quan tài đóng kín Tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài Giữa nhà ông trải một chiếc chiếu mảnh rách bốn cấp trên chiếu ông bày ra những thứ khí cụ trong rượn người Một cái đầu heo sống còn nguyên lông lá Một bát máu gà chưa đông Nằm lá cả lệnh màu đen cắm chung quanh bát thường lớn Và con dao găm cắn gỗ dâu đã thuất trần Để rào sáng quắc ánh lên một vẻ sát khí Sau diều ngồi co do ở cốc nhà Ôm chặt lấy chân phản gỗ Mắt không rời khỏi thằng có đang bị trói gô trên giường Thằng bé nằm im nhưng đồng mắt trắng rã Mắt vẫn mở trừng trừng Không chớp Dõi theo từng cử động của ông ngoại Ông bảo hoạch bắt đầu làm phép Ông không đọc chú rầm gì như mọi khi Mà lén hết lên từng tiếng sấm rền vang đầy uy lực. Tay cầm bó nhang đang cháy đỏ rực quất mạnh và không trung tạo nên những vệt lửa ngoằn ngoèo. Bỗng nhìn cánh cửa bằng gỗ lim dày cộp rung lên, như có ai đó dùng bốt tạ giáng mạnh từ bên ngoài. Bùi mòn từ sân nhà rơi xuống là ta. Sau giở giận bấn mình hết lên một tiếng. Tiếng đập cửa dồn dập hơn, mạnh hơn. Không chỉ cửa chính mà cả cửa sổ, cửa sau Vậy gỗ chung quanh nhà đều vang lên những tiếng đập thình thịch Cảm giác như có hàng chục hàng trăm bàn tay đang vây kín đôi nhà điên cuồng muốn phá vỡ lớp vỏ bọc để chặn vào bên trong Do những tiếng đập phá ấy Một giọng nói cất lên Giọng nói của trẻ con nheo nhéo, ai oán Vọng lên qua khe cửa chật nẹp Cha Mở cửa cho con vào Lạnh quá Ông bà ngoảnh quát lớn Bị ta lại không có được nghe Nhưng giọng nói đó như có màn lực luồn lách qua kẽ tay của sóng diệu Khoan thẳng vào ốc của cô Cha con là Duyên Cha trôn con dưới đất lạnh lắm Đã chưa vào mũi vào mồm con Cha cho con vào nhà với Ông bà ngoảnh nghín răng Cầm bật máu gà ngất thẳng mạnh ra cửa Tiếng xèo xèo vang lên Tiếng cập cửa ngừng bật trong giây lát Rồi lại tiếp tục lần này dữ dội hơn Diệu ơi Giọng nói đổi hướng gọi tin của sóng diệu Lần này không phải giọng trẻ con nữa Mà là giọng của một người con gái chẳng tuổi cô Tha thiết và văn lươn Chị đây Chị lạnh lắm Mở cửa cho chị Chị em mình sinh cùng ngày cùng tháng Sao em được chân ấm đềm im Còn chị phải nằm dưới đất đen với run dế Mở cửa đi cho chị Sóng diệu bẩn thần nhìn ra ngoài cửa Tay run rẩy muốn buông khỏi tay Một sự thuyết thức vô hình khiến cô muốn đứng dậy Bước ra đó tháo cái then cày cửa kia Đừng tin nó Nó không phải là chị của mày Ông bà ngoại lau tới tắt mạnh vào mặt con gái một cái đầu điếng Sau rượu bừng tình ngã rũ rụi xuống đất Còn lúc đó thì ngọn đèn trên bàn thờ vụt thắt Cả căn nhà chìm vào trong bóng tối Chỉ còn ánh sáng đỏ ối từ đầu Những nén nhang lập lẻ như là mắt thú tiếng cười khen khích vọng lin lần này không phải từ ngoài cửa mà ngay trên sàn nhà ngay trên đầu của bọn họ. Đang lúc dầu sôi được bồng bỗng có tiếng tù và giúp lin từng hồi trói nổi Tiếng tù và mang âm hưởng hào hùng Phát tan cái không khí đang u ám bao trùm. Tiếp đó là tiếng quát, tiếng vật lộn, tiếng kiềm khí va chạm lằng chẳng ở bên ngoài. Bảy sấm đến, ông bà hoạch bấy giờ gieo lên mần trở nên đầy rạng rỡ. Cánh cửa chính đã được mở toan Gió lùa vào bên trong làm những lá bùa bay tứ tung Thầy bày sấm đứng sừng sững trước ngưỡng cửa tay cầm một cánh trưởng gỗ muôn Người ướt đẫm mồ hôi và nước mưa Ông không đi một mình Trên lưng của ông đeo một cái tay này to sụ Ông bước nhanh vào nhà Đặt mạnh có chân xuống rồi đóng sầm cửa lại Rồi quay sang chút chặt cải then. Nhanh tay lên tôi chỉ cầm chân được lũ vong linh Ở bên ngoài một lúc thôi Bài sấm hạ cái tên này xuống lôi ra một vật kỳ dị Đó là một áo quan làm bằng giấy bồi Đừng rắn hồ cứng cáp Tôi vẽ màu mè sặc sỡ Tôi vừa bằng thân người thằng cò Ở bên cạnh đó là một nắm Đình sắt dài đen chuỗi Loại đinh chuyên dùng để đóng thuyền đi biển Đó là cái gì vậy? quan tải giấy Bài sấm đáp nhanh tay thân thoát xếp đổ nghề Phòng này thành tinh rồi Bộ chú thường không có bắt được Phải dùng mẹo mai tán giả Đặt thằng bé vào đây Đóng đinh thuyền lại để phong bế cửa khiếu Đinh thuyền đang ngâm nước muối biển Bầy 49 ngày Kỵ tà cực mạnh Hy vọng thế vật chủ bị trôn Nó sẽ tưởng thằng bé đã chết thật mà thoát ra Lúc đó anh dùng hũ sành thu phục nọ Nghe kế hoạch có vẻ khả thi Hai ông già vội vàng khiêng thằng cò Đặt vào trong quan tài giấy Thằng bé lúc này mềm nhũn Không chống cự mắt nhắm nghiền Bài sấm cầm cây búa đặt cây đinh đầu tiên lên nắp quần tài giấy, ngay vị trí huyệt bách hội trên đầu của thằng cỏ. Ông giơ búa lên định đóng xuống. Những cây búa lươn lửng trên không trung, tay ông run bẩn bật cân xanh nổi lên cuộn cuộn như đang chống lại một lực đầy vô hình cực lớn từ dưới đất. Cố lên! Ông bà hoạch trộm tới, hai tay dẻ dật đặt chặt lên tay của bạn, dồn sức để ấn xuống. Đột nhiên từ trong quần tài giấy thằng cỏ mở mắt ra, nó không nhìn ông thấy ông thầy pháp nó nhìn lên trên trần nhà miệng há to dít lên từng tiếng chói tai như tiếng lợn bị chọc tít lũ giả ngu ngốc một luồng khí đen kịt từ miệng của thằng cò phun ra đập thẳng vào ngực của thầy bầy sấm thầy bầy sấm miệng hất văng ra xa bay qua cả bộ phản gỗ lưng đập mạnh vào bức tường tiếng xương sườn gãy răng rắc văng lên ông rơi xuống đất ôm ngực quằn quại miệng trào dòng vũng máu quỷ quỷ nhi nó ăn hết lục phủ ngũ tạng của tôi rồi chạy đi chiếc quan tài giấy bỗng chốc bùng lên cháy phừng phừng lửa lan nhanh ra cả chiếu bén cả vào rèm cửa căn nhà này trở nên hỗn loạn khói lửa tiếng la hét và mùi máu tanh nồng đặc vào nhau tạo thành một địa ngục trần gian lại dùng lúc ông ba hoành đang hoảng hốt chạy lại đỡ thầy bảy sấm thằng có lúc này đã hoàn toàn bị con quỷ chiếm hữu bật dậy khỏi đám lửa Nó không còn dáng vẻ yếu ớt thường ngày, nó nhảy phát lên qua một cái cửa sổ, nhanh nhẹn dẻo dai như một con vượn rừng. Nó chạy, Diều ơi đuổi theo nó. Ông bà Hoàng cảm tin buông bẩy sấm ra, vừa lấy con dầu cầm lao ra cửa. Sau Diều cũng vùng chạy theo cha quyền cả sợ hãi. Ở bên ngoài trời tối đen như hũ nút, mưa dạt tận những gió sông thổi lên lồng lộng, rít lên qua bụi chông gai ven đường như tiếng gió hú. Không có đèn đóm hai cha con chỉ biết chạy theo hướng bóng đen nhỏ thó đang lao đi vụn vút phía trước thằng cò chạy nhanh chân không chạm đất băng qua những bụi cây mây gai trẻ mà không hề vướng víu nó không chạy ra đường cái mà lao thẳng về bờ sông nên có cây cầu tre vắt lắc lẻo qua khúc sông cụt. cò à, đứng lại con ơi Sau rượu vừa chạy vừa gọi tên con đến gần bờ sông thì bóng của thằng cò dừng lại nó đứng trên vành giữa cây cầu tre mảnh khảnh tay của nó dang rộng, tà áo rách bươm bay phần vật trong gió. dây chân của nó dòng nước đen ngòm cuộn chảy, xoay thành một vũng nước sâu hun hút. ông ba hoành và sóng rượu dừng lại ở đầu cầu thở hồng ngập. ông ba giờ con rào chiếc về phía đứa cháu. mày muốn gì? mày hành hạ gia tình tao chưa đủ sao? thằng con từ từ quay đầu lại, trong bóng đêm lờ mờ khuôn mặt của nó trắng bệch, nơi bật một cách mà quái. Đôi mắt của nó hoàn toàn là một màu trắng giã không có trồng đen Nó nghe răng cười giọng nói văng vọng dội lại từ mặt sông Đủ sao được chứ Ta muốn về nhà Nhà ta ở dưới kia Ta sẽ đưa thằng bé này về cùng Nó chỉ tay xuống dòng nước đen ngòm dưới chân cầu Đừng, cha lại con Con tha cho cháu cha Ông bà hoành quăng con dao xuống đất Chạp tay vái lại đứa cháu ngoại Nước mắt rắn nuôi chảy dài Ông đã thua rồi. Ông không thể đấu lại sự thù hận bằng vũ lực. Nhưng con quỷ không hề mùi lầm. Nâng nghiêng đầu nhìn vào ông ba bằng ánh mắt dịu cượt. Muộn rồi. Nói xong thì nó ngả người ra đằng sau. bung bình rơi tự do xuống dòng sông lạnh lẽo. Không. Sau rượu bấy giờ liền hết đêm một tiếng xé lầm. Đành lao theo con nhưng ngã quỷ ngất liệm. Tiếng nước bắn lên tùng tóe. Bóng của thằng cò biến mất trong lòng sông đen thẳm. Ông Bảo Hoành không suy nghĩ nửa giây, ông lao vồn qua sóng giều, nhảy ôm xuống nước theo hướng thằng cò vừa rơi. Nước sông cuốn lạnh buốt như là ngàn mũi kim châm vào da thịt, vừa chạm nước ông bắt đã cảm thấy một sức nặng đè lên ngực, ép chặt buồng phổi. Dòng nước ở đây không chảy một chiều mà xoáy tít mù, kéo theo mọi thứ xuống đáy. Ông mà mắt chừng chừng trong nước độc, có tìm kiếm bóng dáng của đứa cháu kẻ rồi Thằng cò đang chìm dần, nhưng không phải kiểu chìm của người chết đuối. Nó đang bơi xuống bơi thẳng xuống đế bốn như một con cá. Ông bà vùng vẫy bơi theo. Tuy ra sức yếu khiến trông hụt hơi nhanh chóng, nhưng ý chí cứu cháu khiến cho ông quên hết mọi đau đớn. Khi ông tóm đựng cổ chân của thằng cỏ, một cảm giác giận người. Chân của thằng bé lạnh ngắt và cứng đơ như là thanh sắt. Ông dồn sức giật mạnh định kéo nó lên mặt nước. Thế nhưng thằng cò quay phất lại. Dế nước khuôn mặt của nó méo mó, biến dị. Nó ra hàm răng sắc nhọn cắm vầm vào cổ tay ông bảo hoạch. Ngay chỗ ông đang nắm chân của nó. Ông bàn đầu điếng há miệng định hét lên, Thì nước sông ẩm vào mồm sặc sủa. Máu từ cổ tay của ông loang ra đỏ sẫm trong làn nước đục ngầu. Nhưng điều đáng sợ nhất chưa dừng lại ở đó. Từ dưới lớp buồn nhão nhất dưới đáy sông, hàng trăm cánh tay trắng bệch nhợt nhạt thò lên, đó là tay của những vong hồn chết đuối bao năm qua, tụ tập ở khúc sông cụt này. Giờ đây bị quỷ nhi chiểu dụ, biến thành tay sai đắc lực. Những bàn tay ấy nắm cổ chân, nắm đít thắt lưng, nắm lấy tóc ông bao ngoài kéo giật ông xuống. Ông bà vùng vẫy trong tuyệt vọng, ông rút lá bùa cuối cùng giấu trong túi áo ngực ra, lá bùa hộ mệnh kim cang, ông vết bằng máu lưỡi cầm mình trước khi đi trong in lá bùa vỏ chắn của thằng cò nhưng trong môi trường nước lá bùa dưới bóng chấn nên vô dụng nát bấy trong tay của ông thằng cò ngay quỷ nghi nhìn ông cười gần bọn kí chào ra tượng miệng nó ủng gục nó vòng tới ôm chặt lấy cổ ông ba xiết mạnh nó muốn dìm ông chết tại đây ngay cái nơi mọi chuyện đã bắt đầu phổi ông ba nóng ra như lửa đốt vì thiếu khí mắt đồng bắt đầu hoa lên nhìn mọi thứ mở dần Hình ảnh của người vợ quá cố Hình ảnh sáu diệu Hình ảnh thằng còn ngày bé hiện ra chập chuẩn Ông sắp chết và tệ hơn Ông chết mà không cứu được cháu Để lại đứa con gái bơ vơi trên bờ Đối diện với nỗi đau mất mát tuột cùng Trong giây phút thập tử nhất sinh đó Một định ý nghĩ lóe lên trong đầu của ông Nếu không thể kéo nó lên Thì chỉ có cách để cùng nó đến tận cùng của địa ngục Sau diệu nằm vật vờ trên bờ cỏ ướt đẫm sương đêm Tiếng nước đồng mạnh dưới sông đánh thức bản năng làm mẹ trong cô chỗ dậy. Cô lùm cùng bỏ dậy. Hai đầu gối chảy sức bỏng sát. Nhưng mắt chỉ dán chặn vào mặt sông đen ngòm đang cuộn sóng. Dưới ánh trăng khuyết lầm mờ vừa ló ra khỏi mây đen. Có thấy hai cái đầu đang nhấp nhô giữa dòng xoáy nước. Một già một trẻ. Ông bà hoành đang cố kỳ sức chặt lấy thằng cò, Thế nhưng mà thằng bé 8 tuổi lọng vùng vẫy với một sức mạnh của một con trâu điên. Diệm ông ngoại cầm mình xuống nước Coi Sau rượu bấy giờ liền gào lên tiếng kêu xét toạc màn đêm Vòng vòng đến tận bờ bên kia Cô không biết bơi cả đời cô sợ nước Chồng cô chết đuối cũng ở khúc sông này Nhưng nhìn đứa con trai duy nhất đang chìm dần Nó sợ hãi bỗng chốc tàn biến nhường chỗ cho sự liều lĩnh điên cuồng Sau rượu lao xuống bờ sông trơn trượt Cô không do dự nhảy ùm xuống dòng nước bút giá. Nước sông ẩm vào mỗi vòng miệng cô sặc sủa Chiếc áo bả bà bàn nặng chỉ kéo kỳ cô xuống. diều cò quặng tay chân trong hoảng loạn cô ngồi lên trên mặt nước. Cò! Mẹ đây! Tiếng gọi của cô tắt nghẹn trong cổ họng Sụt lên thành những bóng bóng khí vỗ tan trên mặt nước. thế nhưng nhường như thằng cò đang nghe thấy hoặc là chính xác hơn thế đang ngựa chỉ trong thân sắc của thằng cò nghe thấy. Ngọt đàn bóp cổ của ông bà Hoạch dưới nước Thì bỗng nhiên cựng lại Nó quay đầu về phía tính động lạ Đầu mắt trắng rã của nó nhìn thấy Người phụ nữ đang chơi với giữa rầm Sáu diệu Cái tên mà nó cầm mận Nhưng cũng là cái tên duy nhất gắn kết nó Với trần thế bằng sợ dây máu mủ. Thằng gò buông ông bà Hoạch ra Ông bà bấy giờ Trốn lên trên khỏi mặt nước Hợp lấy không khí ngon lên xù xù Ông thấy thằng cháu của mình Không còn tấn công ông nữa Nó đang bơi Nó đang bơi về phía sáu rượu với một tốc độ kinh hoàng Lết trên mặt nước như một con rắn nước khổng lồ Nguy rồi Nó đổi mục tiêu Ông bà gạo lên cố bơi đuổi theo Nhưng sức già đã cạn kiệt chân tay của ông tê cứng Sáu rượu đang chìm dần Trong lấn nước đục ngầu Cô thấy một bóng đèn lào vút tới Cô tưởng con trai đến cứu mình Liền răng tay ra đón Nhưng khi bóng đèn đó đến gần Cô nhìn thấy một khuôn mặt khắc chồng lên khuôn mặt của thằng cò Một khuôn mặt con gái Giống nghẹt cô như đúc Đang méo mó Làn da sám xịn và đôi mắt chốt đựng cả một bể oán hận. Bóng đèn đó không kéo cô lên Nó trộm lên người của cô Hai tay ghi chặt lấy vai cô và ấn mạnh xuống Trả lại cho tao Trả lại cuộc đời cho tao Tiếng nói vắng lên trong đầu của sáu diệu Do buồn một, một như thần giao cách cảm một luồng khí lạnh bút thoát ra từ người của cò trên quán nước như là một dải lụa đen trôi tuẩn vào mũi và tai của sóng rượu. ta có bóng nhiên lên mềm nhũn mắt nhắm nghiền đồ lệnh bệnh trên mặt nước như một khúc gỗ. còn sóng rượu từ bắt đầu có dần dữ dội. cô mở trừng mắt trong mắt lật ngược lên trắng giả. vong hồn quỷ nhi đã rời bỏ vật chủ tạm thời. nó đã, đã tìm thấy cái đích đến cuối cùng của nó. Thật xác của người chỉ song sinh nó muốn chiếm lấy cái xác này. Để được sống cuộc đời mà nó đã bị tức đoạt ngay từ khi chưa lọt lầm Ông bà Hoành bước đến nơi thử mọi chuyện đã rồi Thằng có trôi dần vào đám dưới cây bẩn ven bờ Bất tỉnh nhưng vẫn còn thở Còn sáu diệu thì đang dần chìm xuống đáy sông Cơ thể quấy đắm điên cuồng Miệng xui bột ủng ục Ông bà đẩy thằng có lên bãi buồn rồi quay phất lại Giả lặn xuống chỗ của con gái Dưới đáy xong tầm tối ông thấy Sáu Diệu đang tự bóp cổ của mình Hai bàn tay cô siết chặt lấy lại ít hầu Móng tay cắm sâu vào sợ thịt ướt máu khuôn mặt của cô nhằn nhúm biến dạng Lúc thì là vẻ đau đớn của Sáu Diệu Lúc thì lại là nụ cười man dại của Quỷ Nhi Duyên à, dừng lại ngay Ông bà Hoành ghét lên trong tầm trí lào đến gỡ tay của con gái Nhưng sức lực của kẻ đã bị phong nhập lớn gấp 10 lần người thường sau diệu vung tay ngất ông ba văng ra xa Và vào một tầng đá ngầm dưới đáy sông đau đứng Ông ba biết Lúc này bùi chúng hay vũ lực đều trở nên vô dụng Ông chỉ còn một vũ khí duy nhất Sự thật Một sự thật tàn khốc mà ông đã giấu kín suốt gần 30 năm qua Ông bám vào tàng đá gượng dậy Nhìn thẳng vẫn đứa con gái đang bị quỷ ám Ông không niệm chú Mà là cất tiếng nói Giọng của ông văng vòng trong nước trầm đục và bi ai Duyên à Mày không hận chị mày Mày hận tao Sáu diệu hay duyên cựng lại Đôi tay đang bóp cổ và nới lòng Cô quay đầu nhìn ông già đang lưu lửng trước mắt Ánh mắt hoang mang và lẫn giận dữ Ông nói tiếp lời nói như là giao cứu vào tim Ngày đó không phải là tao chọn cứu diệu Mà là tao đã giết mày Sấm nước chung quanh dường như ngừng trễ Chính tay tao Ông bà bây giờ đưa tay đấm vào ngực của mình. Chính tay tao đã bóp mũi mày khi mày vừa chui ra khỏi bụng mẹ. Mày không chết lưu. Mày ra đời mạnh khỏe còn khóc to hơn cả con diều. Nhưng thầy bói bảo mày mang mệnh sát phụ. Mày sống thì tao chết. Tao sợ chết. Tao ích kỷ, Tao đã muốn giết đứa con đẻ của mình để giữ cái mạng già này. Sự thật trần trồi được phơi bày dưới đáy sông lạnh lẽo. Con quỷ trong sắc của diều gầm đi một tiếng đau đớn. Nó không ngờ sự thật tàn nhẫn đến như vậy Nó cứ ngỡ mình là đứa trẻ vắn số đựng cho thương xót Làm phép nuôi vong để cứu chị hoa ra nó là nạn nhân của một vụ sát nhân Và kẻ giết nó lại chính là người cha Mà nó hằng mong được gọi tên Cái bức tượng đất nung Ông bà nấc lên Ta nhốt mày vào đó Không phải điều mày gánh bệnh cho chị Ta nhốt mày vì tao sợ mày quay lại báo thủ Ta dòng tóc chị mày trói buộc mày mày từng lầm rằng số phận mày gắn liền với nó. Để mày không dám hại nó. Nghiệp chứng. Tất cả là nghiệp chứng do tao. Oan cô đầu nó có chủ. Mày muốn đòi mạng thì lấy mạng tao đây. Đừng hại con rượu nó vô tội. Sau rượu bung sóng hai tay. Từ hốc mắt của cô hai dòng máu tươi đỏ xuống. Nơi đầu của quân quỷ đã lên đến tột cùng. Vượt qua cả sự hận thù. Nó không chỉ bị tức đoạt sự sống. Mà còn bị tức đoạt cật tình phụ tử bị lừa dối và lợi dụng. Con quỷ duyên rời khỏi thân xác của sóng diều. Một bóng đen đặc quánh to lớn quẩn trào như mực tàu thoát ra từ đỉnh đầu cô gái. Sóng diều mềm nhũn. Ông bà hoạch vội vàng đạp nước lao tới, đẩy mạnh người con gái đến phía mặt nước. Giờ đây dưới sông chỉ còn lại hai cha con, một người già sắp chết đuối và một oan hồn đầy oán khí. Cái bóng đen kia không có hình thù rõ ràng lúc thì tụ lại thành hình một đứa trẻ sơ sinh, lúc lại phình to thành một khuôn mặt quỷ dữ tờn với cái miệng rộng ngoác, lao là là về phía ông bà hoạch mang theo sự hủy diệt. ông bà không trốn tránh, không rút sao cũng không bắt quyết ông giằng rộng đôi tay, buông lòng cơ thể đón nhận cú vài chạm ấy. khi cái bóng đen đập thẳng vào người, ông bà cảm thấy lục vụ ngũ tạng như đập bị hàng ngàn lưỡi dao bầm nát. Cái lạnh thấu tim gan lằn tỏa ra khắp tứ chi Nhưng ông không chống cự Ông dùng chút sức tàn cuối cùng Vòng tay ôm chặt lấy khối khí đèn đó Ông gồm nó như ôm một đứa con thơ vào trong lòng Chà xin lỗi Ông thì thầm bột khi chào ra từ khóe miệng Chà sai rồi Chà là thằng hèn Chà nợ còn một kiếp người Khối khí đèn vùng vẫy dữ dội Muốn xét hát ông già ra thành từng mảnh, Thế nhưng vòng tay của ông bà xít chặt lại đã không phải là vòng tay của sự trói buộc bằng bùa chú mà là vòng tay của sự hối lỗi muộn màng. Ông bà nhắm mắt vận dụng toàn bộ linh lực cả đời tu đạo để thực hiện nghi thức cuối cùng hiến tế bản mệnh. Ông mở rộng linh hồn của mình biến cơ thể mình thành một cái nhà tù, một cái hũ sành sống. Ông mời con quỳ vào trong tâm hàm của mình hòa nhập với mình. Vào đây con, đừng lang thang nữa, cho con mình cùng đi. Con quỷ dường như cảm nhận được sự chân thành hoặc có lẽ trong sâu thẳm cái oán khí ngút trời kia nó vẫn chỉ là một đứa trẻ khao khát hơi ấm của cha. cái bóng đen ngừng dãy ruộ nó thu nhỏ lại từ từ thầm thấu vào ngực ông bàng hoạch Cơ thể ông ba cỏ giật một cái rồi thả lòng hoàn toàn đều mắt ông mở ra lần cuối nhưng không còn vẻ đau đớn. Ánh mắt đó bình thản nhẹ nhõm đến lạ thường. Dòng nước xoáy của khúc sông cụt cuốn đi cơ thể của ông xoay tròn ông chìm dần xuống nơi sâu nhất, mang theo bí mật đen tối của đức con tội nghiệp của mình và giấc ngủ vĩnh hằng. Trên mặt nước mưa đá tạnh hẳn, mặt trăng lưỡi liềm sáng vòng vòng soi rọi xuống dòng sông, biến mặt nước đen ngòm thành một cái dài lộ bạc lấp lánh, sóng yên gió lặng. Sáng hôm sau, người dân xóm bần dậy sớm đi thăm đồng, phát hiện một xác người chôn giật vào bãi bồi mắc kẹt giữa đám lau dày. Đó là ông bà ngoại cái xác không bị chân phình hay biến dạng như những người chết trôi thường thấy. ông nằm nghiêng ngay tay còn lại trước ngực, vòng tay khép kín như đang ôm ấp vỗ về một đứa trẻ vô hình. khuôn mặt của ông bình thản, khóe miệng dường như còn vương lại một nụ cười nhẹ. sau diều vật thằng cò đừng dân làng tìm thấy nằm ngất liệm ở bờ sông, ướt sũng nhưng vẫn còn thở. thằng cò tỉnh dậy sau ba ngày mê man, nã ăn uống bình thường ra diều bắt đầu hồng hào trở lại. Nhưng kỳ lạ thấy nó hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện xảy ra Trong suốt một tuần qua Ký ức của nó dừng lại ở buổi chiều Đi đặt lờ bắt được con cá chê Chỉ có điều từ đó trở đi Thằng con hay kêu trong ngực trái Nó bảo mỗi lần nhìn ra sông Nó thấy tìm nhó lên như con ai đó bóp nghẹt Một nỗi buồn vô cứ ập đến Khiến nó muốn khóc Mà không hiểu vì sao Đám thằng ông bảo hoạch diễn ra lặng lẽ Không kèn trống in ỏi Sáu Diệu mặc áo xô gai quỷ Trước quan tài của cha khóc không thành tiếng Con hiểu cha đã dùng cái chết của mình Để trả nghiệp Để đổi lấy sự sống của mẹ con cô Khi nhìn lên di ảnh của cha trên bàn thờ Sáu Diệu dùng mình Trong bức ảnh trắng đen chụp Ông ba người còn trẻ đôi mắt của ông dường như ươn ướt Và có ngay vệt nước nhỏ chảy xuống cỏ má Lào thế nào cũng không hết Ba ngày sau Sáu Diệu rất thằng có đã khúc sông cụt Cậu mang theo một chiếc thuyền giấy nhỏ màu đỏ. Bên trong đặt một ít bóng ngô và một bông hoa cúc trắng. Cô châm lửa đốt mũi thuyền rồi thả nhẹ xuống nước. Chiếc thuyền giấy chuột lệnh bệnh lửa cháy leo lét. Nó không xuôi theo dòng nước chảy đất sông cái. Mà cứ chối đa giữa dòng rồi xoay tròn. Xoay tròn ngay tại cái hố nước sâu hóm nơi ông bà đã chìm xuống. Sau rồi hồi chấp tay vái lại nước mắt lạ chả rơi. Cha đi thanh thản, cha đi thanh thản hết nợ rồi. chiếc thuyền giấy đó xoay thêm vài vòng nữa rồi từ từ chìm xuống, mang theo đống lửa tận ngấm dưới lòng sông sâu thẳm. mặt sông trở lại phẳng lặng, dòng nước phù sa lững lờ trôi, bồi đắp cho những bãi bờ xanh ngắt, giao kín dưới đáy sâu những câu chuyện bi ai về tình phụ tử và luật nhân quả ở chốn nhân gian. sóng bận lại trở về vui vẻ yên bình vốn có, nhưng trong mỗi cơn gió chiều thổi từ sông lên.